Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Xin mời quý thính giả cùng nghe một tác phẩm mới có tựa đề Trị vợ ngoại tình Một sáng tác của Kiều Chinh thuộc nhóm viết Đất Đồng Canh khuya tỉnh mịch Khi con nước rồng lửng lờ dỗ nhẹ dưới chân cầu gián Thì lửa bỗng đau bùng lên Đỏ rực cả một khóc trời Ngọn lửa hung tàn Phát ra từ căn trồi tranh Của thằng Tư lái đò Ở sát mép nước Chỉ trong chớp mắt Gió thổi thốc lên Quạt lửa phần phần Sơm khô với lá dựa bắt lửa Nghe như rang đậu Dần sớm nghe tiếng la đào đớn Thấu tận trời xanh Mới lật đật cầm đuốc Sách thùng chạy túa ra bến sông Khói bùng lên cuồn cuộn đen kịch Lửa liếm đỏ cả mặt nước Xôi rõ bóng mấy chiếc ghe bầu Đang trao đảo lắc lư Theo nhịp sóng vỗ Giữa đám cháy Có tiếng người hét lớn Từ ơi Từ ơi Từ Tùm chết mà chạy ra đi mấy sau lưng nhà là sông mà Nhảy đại xuống đi Từ ơi Chết bây giờ Căn nhà tranh dách lá giống mỏng manh Chỉ cần gồng sức Hút nhẹ một cái Là bung líp xé dành Vậy mà bên trong chẳng thấy bóng dáng người lao ra Chỉ nghe giọng lại Những tiếng gầm gừ ú ớ đứt quảng Mấy người trai tráng Định sông vô cứu Nhưng lửa lúc đó đã lên cao quá đầu Mái lá trái trần trần Trơi xuống như mưa than Ngăn lối chẳng cho ai bén mảng Tiếng la trong nhà liệm dần Chỉ còn tiếng gỗ trái lách tách Qua cùng mùi khối khét lẹt nồng nặc Theo gió phả vào mặt từng người đang chứng kiến Đợi đến khi căn tròi sập xuống Lửa tàn dần Người ta mới bàn quàng lại gần Giữa đóng cột kèo trái dở Những tiếng hét kinh hải rơi ra Ngay cây cột cái giữa nhà Một cái xác trái đen xị kho gốc Bị sợi dây chảo bệnh bằng sơ dừa bự chẳng Quấn chặt ngang ngực Gì lấy thân gỗ Sợi dây ấy tuy đã quá than đen muội Nhưng vì được quấn nhiều dòng quá chắc Nên vẫn chưa đứt hẳn Giữ cho cái thây người không ngã xuống Cái đầu nạn nhân ngửa ngược lên trời Khuôn miệng há to Muốn hét ra một lời kêu cứu sau cùng Nhưng trời ơi Bên trong cái trốn tâm tối ấy Chẳng còn thấy cái lưỡi đâu cả Gió sông thóc tới Làm tàn trò bay lã tả Trên những gương mặt đang chết lặng vì sợ hãi Đây hẳn không phải là một tai ương tình cờ Mà là một cuộc hành hình tàn độc Một cái chết cho bàn tay con người tạo ra Đầy rẫy sự vô luân và quán hận Chừng một lát sau Từ phía con lỗ đất gian lên tiếng chân dồn dập Tiếng giáo mát cua vào nhau len khen Ánh đuốt bập bụng sôi rõ một dùng Dẫn đầu là Hương Quảng Hoài Cùng với mấy tên lính lệ Tiến lại gần bến đò Nhắc tới Hương Quảng Hoài Khắp mấy tổng quanh dùng này Không ai là không nghe danh Nhà ông ruộng vườn thẳng cánh cò bay Ghe lúa ghe muối ra vô tấp nập Vậy mà tánh ông chưa bao giờ ỷ dạo khinh dân nghèo Trái lại ông nổi tiếng là người ngay thẳng Sử việc công minh Chuyện lớn chuyện nhỏ trong làng Hãy tới tay ông thì trước sau dì cũng ra ngô ra khoai. Lẽ phải nhất định phải được thực thi, nên từ kẻ sang đến người hiền đều một mực kính nể. Ông bước tới gần đóng tro tàn, ánh lửa từ ngọn đuốt trên tay hát lên gương mặt nghiêm nghị. Mặt ông đanh lại khi nhìn qua cái xác trái đen còn bị trối chặt vào cây cột cái giữa nhà. Ông hoài kẻ nhếu mày rồi quay sang bà con đang đứng chen chúc, Bà con đứng dạt ra một chút cho lính vô làm việc. Coi bộ chuyện này là một vụ cố ý mù sát. Chứ không phải quả quản tình cờ đâu ạ. Một ông già trong sớm tay chân còn rung lẫy bẫy. Bước lên thưa. Dạ bấm mọc. Hồi nãy tụi còn nghe thằng Tư kêu la thảm thiết lắm. Nhà dách lá đơn sơ. Chỉ cần nó dùng sức tung một cái là thoát ra tới sông liệt Vậy vậy mà. Nó lại bị trối đứng trong đó, cho tới chết luôn. Hoàng ức quá ông Hương Quảng ơi. Hương Quảng Hoài gật đầu chậm rãi. Đôi mắt sắc nhìn vào cây cột đang trái giỡn. Ờ, tôi có coi qua rồi. Hung thủ dùng dây chảo trối nó lại. Thậm chí cái lưỡi của nó cũng bị cắt mất rồi. Lời ông vừa dứt, cả đám đông bỗng rầm rì hốt quảng. Những tiếng xì xào sợ hãi gian lên khắp nơi. Hương quảng quài quay sang bà con. Giọng ông trầm ấm, nhưng gian giọng đầy quy lực. Chuyện này kẻ ra tay tâm địa cực kỳ xà độc. Nhưng bà con chớ có hoang mạng. Việc làng việc nước đã tới tai quang quán rồi. Tôi nhất định sẽ trai cho ra lẽ Rồi ông chống tay lên chui dao bên hông. Giọng nói đanh thép gian xa Ở cái tổng này, hãy ai làm việc thất đức, trước sau gì cũng phải lồi đuôi ra. Kẻ nào gây ra thảm cảnh đêm nay, dù nó có trốn sâu dưới đáy sông, hay là lúi vào rừng trầm, hương quản hoài này sẽ lôi đầu nó ra, cho bà con thấy mặt. Tôi cai quản cái vùng này, không phải để nhìn dân mình chết quang chết ổn. Bà con cứ yên bụng mà về. Chừng nào tôi còn ở đây, Sự thật nhất định sẽ có ngày sáng tỏ Nghe lời quả quyết của ông Cả sớm đang hoang mang Vì cái chết dữ dội của thằng Tư lái đỏ Bỗng thấy nhẹ lòng đi đôi phần Những tiếng sị xào tháng thưởng bắt đầu lan rộng Người ta nhìn nhau gật đầu Đặt niềm tin trọn vẹn Do người làm quan công chính như ông Hương quảng hoài ra lệnh cho lính lệ Dọn bớt đóng đổ nát cẩn thận gỡ cái xác trái đen xuống, rồi sai người lấy manh chiếu mới quấn lại cho đàng hoàng. Ông còn dặn dò kỹ lưỡng phải đem chôn cất tự tế ở mé đất cao phía sau ngôi miếu, đảm bảo đủ hương khói cho vong linh người quá cuốn. Việc làm đầy nghĩa tình đó khiến cho bà con đứng xem mà cảm động gật gù. Thầm nghĩ giữa cái thời buổi nhiễu nhương, có được người cầm cân nảy mực như ông thì dân tình mới còn chỗ mà nương cậy. Xong xuôi chuyện ở bến sông, Hương Quảng hoài mới dắt lính quay về. Ngôi nhà của ông nằm biệt lập bên mé lỗ đất dẫn vào đình làng. Một ngôi nhà gỗ ba gian hai trái lợp ngối âm dương bệ thế. Cọt kèo trong nhà đen bóng, láng mượt dấu ấn của thời gian. Năm nay Hương Quảng đã bước qua tuổi ngũ tuần. Giống là người chịu cảnh đơn chiếc, sau khi người vợ Tào Khang qua đời vì căn bệnh ngặt nghèo hơn 3 năm trước. Mãi tới năm ngoái, gian nhà dán bóng đàn bà ấy mới nhộn nhịp trở lại khi ông cưới thêm vợ mới. Đó là cô Ngà, ái nữ của một nhà buôn giải có tiếng trong vùng Tuổi đời mới độ 19 đôi mươi. Sắc đẹp mặn mà của cô từng một thời làm bao trai tráng quanh tổng phải đêm ngày thương nhớ. Đêm nay vì chồng phải thân chinh dẫn lính đi diệt quan giữa khuya, nên ngà vẫn thức đợi bên gian chính. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu, soi lên gương mặt thanh tú, nhưng có phần lo âu của người thiếu phụ. Vừa thấy bóng chồng thấp thoáng nơi ngạch cửa, cô đã dội dàng bước lại gần, ân cần cởi chiếc áo choàng ngoài cho chồng, rồi khẽ giọng hỏi thăm. Đêm hôm khuya khoắc, có chuyện chi hệ trọng mà mình phải đích thân dẫn lính đi dọn dẹp cực nhọc với mình. Ông Hoài chậm rãi ngồi xuống bộ phản gỗ trắc, trút một hơi thở dài nặng nhọc. À, có vụ quả quạng ngoài bến sông cái xảy. Thằng Tư lái đòa bị chết trái trong nhà. Chuyện hung hiểm và khuất tất như vậy tôi đâu có yên tâm mà giao phó cho ai khác. Vừa dứt lời, Bàn tay ngà đang nâng chén trà sâm Bỗng rung lên bần bật Cái chén xứ trượt khỏi tay rơi xuống nền đất dở tan tành Ông Hoài khẽ nhú mai nhìn vợ Em làm sao vậy? Có chuyện gì mà thất thần vậy? Mặt cho người hầu kẻ hạ Dọn dẹp mớ xanh dụng Hương Quảng Hoài đưa tay đỡ vợ ngồi xuống ghế Ông liếc nhìn ngà Thanh âm chậm rãi Đầy sự dọa xét Hình như Thằng Tư lái đỏ đó Giống là người quen cũ của em phải không Nhà thoáng chút lúng túng Đôi bàn tay đang chặt vào nhau Cô đưa tay dán lại Lọn tóc mai ra sau Để che giấu sự bối rối Rồi khẽ gật đầu Dạ bấm mình Hồi còn nhỏ Thằng Tư ấy Giống làm việc cho phụ mẫu của em Sau này em về nhà mình thì nó cũng xin nghỉ về tiếp nghiệp lái đò của cha nó Chuyện quen biết thì cũng chỉ là chỗ tôi tới cũ. Chẳng có chi thân thiết. Ông ngoại chỉ ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Ông đón lấy chén trà khác từ tay hạ nhân. Nhấp một ngụm rồi quay đầu nhìn ra khoảng sân tối mịt mụn. đời gió đêm đang thổi xào sạc qua hàng cao kiển. Thôi trễ rồi. Để con hậu dẫn mình đi nghỉ trước đi. Còn tôi phải lo xong mới sổ sách chất đóng trong kiệp. Xong việc tôi mới về buồn với mình. Nhà lúc này như người mất hồn. Bước chân loạn choạn để con hậu dịu vào buồn trong. Sau lưng cô, ánh mắt của hương quảng hoài vẫn dỗi theo đâm đâm. Một cái nhìn chứa đầy sự nghi ngại. Những ngày sau đó, Cái chết hải hùng của thằng Tư lái đò vẫn là đề tài cho dân xóm xì xào bàn tán Ở cái bến sông này xưa nay giống chỉ có một mình nó độc đạo chèo chống. Nói nghiệp cái nghệ từ thổ cha nó còn xin tiền để lại chiếc ghe bầu và bến nước. Thằng Tư mới độ 23 tánh ý hiền lành, ít nói ít cười. Qua năm suốt tháng chỉ biết đón khách sang sông. Chưa từng mạng tới chuyện vợ con hay duyên nợ gối chăn với ai khác. Vậy mà kiếp người ngắn ngủi, nó lại vắng số trong một đêm lửa quỷ rực trời, khiến cho ai nấy nhắc tới đều xót xa, cho một linh hồn hiền lương mà bạc phận. Cảnh bến đò từ đó vắng hẳn, người muốn qua sông phải tự chèo ghe nhỏ, hoặc đi đường dòng xa xôi, trăm phần bất tiện cho việc đi lại trong vùng Thấy cảnh dân tịnh khốn khó, Hưng quảng hoài mới sai lính lệ tới, dựng lên cái bến đò mới găng trang hơn trước. Ông cho đóng thêm một cái cọc gỗ trai chắc chắn, bắt cầu dán dày dặn để người lên xuống được thuận chân. Đồng thời ông quỷ thác công việc dèo đò cho một người lính tên Thổ, giống là kẻ theo ông bấy lâu. Cho cả gia đình nó ra bến trú ngụ để quản lý bến nước. Vợ chồng thằng Thổ mừng húm, trái lại ông rối rích vì tự nay đã có chốn nương thân và cái nghệ kiếm cơm dưỡng chảy. Chẳng bao lâu sau, khe xuồng lại tấp nập xuôi ngược theo con nước. Bên cái xậy dần lấy lại dẻ rộn ràng của chốn giao thương thường nhật. Riêng về cái chết quan quất của thằng Tư, dù hương quảng hoài vẫn luôn miệng quả quyết sẽ tra cho ra lẽ nhưng ngày tháng cứ thế trôi đi mà manh mối vẫn mịt mờ như sương khói. Dần trong sớm lúc đầu còn nhắc Sao rồi ai nấy cũng bận lo chuyện ruộng nương gieo gặt lời bàn tán thưa dần Rồi tắt hẳn Cái đêm lửa cháy trực trời Bên bến sông cái xậy Cứ thế chìm dần vào quên lãng Giữa những lo toan cơm áo gạo tiền Của bà con trong vùng Nhờ bến đò được Khương Quảng Hoài ra tay sửa sang Mà đời sống của vợ chồng thằng Thổ Cũng vì thế bớt phần gieo neo Đêm hôm đó, sau một ngày dài chèo chống mệt tử cả đôi tay, thằng thổ vừa đặt lưng xuống cái chổng tre là ngủ say như chết. Đường lúc mơ mạng không biết đã vào canh mấy, nó bỗng giật mình bởi tiếng khóc trưng trức nỉ non của đàn bà dọng lại từ phía dách tròi. Thổ lật đật khiều giai vợ, nhưng con vợ nó ngủ mê mệt, kêu cỡ nào cũng chẳng chịu dậy. Nó nằm trằn trọc thêm một hồi Nhưng tiếng khóc ấy cứ rỉ rả không dứt Khiến cho sóng lưng của nó lạnh buốt Cuối cùng chịu không nổi nữa Nó đành nhổm dậy Men theo dách lá Mà bước ra ngoài xem thực hư Trời đêm ấy đen như mực Không gợn trăng sao Từ phía đầu cầu gián dẫn xuống bến nước Le lối một ánh lửa Thổ nheo mắt nhìn kỹ Dưới gầm cầu tre Có bóng một người đàn bà bận áo trắng Tóc xỏa dài rũ rượi Đang ngồi quay lưng về phía tròi Trước mặt người ấy là một cái thao đang đỏ lửa Thấy lửa vừa bùng lên Là người đó lại thả từng sắp giấy vào trong Cho giấy bay lã tả theo gió sông Một dài tờ bị gió cuốn bay tới sát chân thủ Đó cuối xuống lượm lên Nhìn rõ mồm một Đó là tiền âm phủ Dành cho người khuất mặt Thổ nuốt nước bọt Khan Tim đập thình thịt Nhưng cũng lấy hết can đảm Bước xuống cầu tre Cái cậu rung lên bần bật Theo từng bước chân của nó Nó cất giọng run rung gọi lấn à, ai đó Đêm hôm khuya khoắc sao còn ngồi đây mận chứ vậy Người kia không đáp lời Cũng không hề ngoảnh lại Chỉ lặng lẽ đốt từng sắp giấy tiền Thổ bước gần thêm mấy bước nữa Đến khi chỉ còn cách một sải tay Thì ánh lửa trong thao bỗng bùng lên rực rỡ Lúc này Thổ mới nhìn rõ gương mặt người đàn bà ấy Và xích chút nữa đứng tim mà chết Cả khuôn mặt người ấy toàn là máu đỏ thỏng Máu tự trên trán chảy trồng rồng xuống tận cầm Loan lỗ trên dạc áo trắng Trong kinh khiếp không lời nào tả xiết Chưa kịp định thần Người đàn bà kia đã bất thịnh linh Hất nguyên cái thao lửa đỏ rực về phía nó Cho thang hồng rực tung tué Khiến cho thổ vừa nóng Vừa quảng hồn bạc dép Nó la lên một tiếng thất thanh Rồi nhảy ùm xuống sông Nước sông lạnh buốt ôm trọn lấy thân người Nó vùng vẫy một lúc Mới ngôi đậu lên được Thổ vừa thở hỗn hển Vừa kinh hoàng quay đầu Nhìn lại phía cầu trep Nhưng trên cầu giờ đây vắng ngắt Người đàn bà ấy đã biến mất tâm Chứ còn lại cái thao lật úp Trên đóng tro tàn đang ngồi lạnh Trên mấy thanh tre của cây cầu Dài giọt máu đỏ thẩm vẫn còn động lại Từ từ chạy xuống mặt nước tối đen Như một minh chứng rằng Những gì thằng thổ vừa trải qua Chẳng phải là một cơn ác mộng Thằng thổ ban đầu cứ ngỡ Đêm hôm ấy mình gặp giận xuôi Nên mới bị ma nhát quỷ hận Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy Kể từ đêm đó Tiếng khóc nỉ non của người đường bà khuất mặt Cứ gian lên đều đặn Mỗi khi canh trường tỉnh mịch Không chỉ thằng Thổ Ngay cả vợ con nó Cũng nghe rõ mồm một Từng tiếng nất nghiện ngào kiếp Suốt mấy ngày liền bị âm khí bổ dây Thằng Thổ ăn không ngon Ngủ không yên Thần trí trở nên bấn loạn Ba ngày chèo đò Mà tay chân nó cứ rung lẩy bẫy như cây xấy Khách gọi đò Năm lần bẫy lượt Mới giật mình nghe thấy Đôi mắt trũng sâu thăm quần Vì những đêm thức trắng Trong nỗi hải hùng tột độ Rồi tới một ngày Con vợ thằng Thổ vì quá khiếp đảm Chẳng thể chịu đựng thêm được nữa Bèn dắt díu con cái Bỏ về nhà mẹ đẻ nương náu Thổ cũng muốn đi lắm Nhưng nghĩ tới cái bến đò mà Hương Cả Hoài đã tin cậy gửi gấm Nó không dám phụ lòng Đành cắn trăng ở lại chịu trận một mình Nửa đêm hôm ấy Cả sớm bỗng giật mình kinh hoàng Bởi một tiếng thét dọng lên từ phía bến cái sậy Tiếng kêu đau đớn xé lòng Dường như chứa đựng tất cả sự thống khổ của một kiếp người Kéo dài một hồi rồi liệm hẳn đi Căng tròi lá của thằng Thổ lúc này đã cháy lên phần phần. Lửa đỏ rực cả một góc sông. Ngọn lửa hung tàn liếm lên mái tranh khô nổ lách tách nghe chát chúa. Hệt như cảnh tượng hải hùng của cái đêm thằng Tư không lâu trước đó. Lửa cháy dữ dội quá. Sức nóng hầm hập khiến cho người ta không ai dám sông vào cuốn. Chỉ biết đứng bên ngoài múc nước sông tạt vào trong vô dọng. Có kẻ nhanh chân chạy đi báo tin cho hương quảng hoài Đợi tới khi mái tròi sụm xuống Đóng trò tàn chỉ còn lại những ánh thang đỏ Đám lính lệ mới kịp tới nơi Để dập tắt những tàn lửa cuối cùng Giữa đóng đổ nát quan tàn Ngay cây cột cái giữa nhà Một cái xác trái đen thui co quấp Bị dây thần bự chẳng quấn chặt ngang ngực Ghi vào thân cột đau đớn thay Khi người ta lật gương mặt biến dạng đó lên Cái lưỡi của nạn nhân Cũng đã bị cắt lìa tới tận gốc Đó chính là thằng Thổ Giống y hệt cái đêm thằng Tư lái đò tử nạn Giống đến từng dòng dây trối Tần dết cắt tàn độc thương quảng hoài nắm chặt cán dao Nhìn ánh mắt trong đợi của người dân xung quanh Mà đầu đau nhất Đêm ấy Sau khi dặn dò lính lệ thu xếp ổn thỏa những mảnh tàn cuộc nơi bến sông Ông Hoài mới nặng nề trở gót về nhà Lúc này Nga dường như chìm sâu vào giấc ngủ Mấy đêm liền bận biệu diệt quan thương quản chẳng mấy khi về được buồn nghỉ sớm Ban đầu Nga còn thắp đèn đợi chồng Nhưng rồi chẳng ngăn nổi cơn mệt mỏi Cô đành đi nằm trước thương quản bước vào phòng Cởi chiếc áo ngoài dắt tạm lên lưng ghế Rồi ngồi xuống mép giường Trúc một hơi thở dài mệt mỏi à, Lại có người chết quan trọng mình nè Mấy bữa nay mình tráng hạn chế ra ngoài Kẻo quân gian hiểm Nó rình trập quanh quốc đầu đây Tấm lưng mảnh khảnh của ngà trên giường Khẽ sung lên một cái Rồi cô lại vùi mặt sâu hơn vào gối Giờ như người đang sai chất nồng Một lát sao con hậu bưng thao nước ấm cho hương quảng trở mặt Ông cúi xuống dốc nước Bỗng khóe mắt liếc thấy dưới nền gạch tàu Có thứ gì đó khác lạ Ngay dưới đôi quốc mộc của ngà Sinh bụng đóng cục lại Khô quắc bám thành từng mảng đen tẩm Ông câu mày gặn hỏi con hậu Bày ở nhà làm cái giống gì Mà để đôi quốc của bà bày dơ hay dính đầy bụng đất vậy Không màu lau trửa cho sạch Rồi đem đôi khác lại cho bà dùng Con hậu giật mình vô dàng cúi xuống nhặt đôi gút Miệng dạ lia lia Rồi lật đật bưng thao nước đi ra ngoài Ra tới cửa nó còn gãi đầu thắc mắc Bởi mấy ngày qua mở ngà gần như chỉ quanh quẩn trong buồn Thiếm khi đặt chân ra sân Sau đôi gút lại lấm lem bùng đất Như kẻ vừa lội qua dũng lầy nào đó Điều con hầu vừa thoáng nghĩ Thương quảng hoài cũng đã để tâm tới Ông chậm trải ngồi xuống cạnh vợ Hạ dòng thủ thỉ Mình đi đâu mà cuốc chính xình lại lộ vậy Nhà có xe cô kiểu Muốn đi đâu sao mình không kêu gia đình nó cổng quạt Chứ đạp chân xuống xình chi Cho hư cả cái gót ngọc chân ngà của mình Ngà khẽ xoay người lại Dưới ánh đèn dầu leo lét Hiện rõ gương mặt nhợt nhạt Thần sắc có phần thản thốt của cuộc Dạ bấm mình Hôm qua em tự dưng thèm chua Định ra giường sao hái mấy trái ghế Ở suốt trong nhà tù túng ngột ngạt quá Nên em mới tự mình đi đại Cũng chẳng có buồn kêu con hầu theo Ông Hoài nằm xuống bên cạnh Đưa tay ruốt nhẹ mái tóc đen dài mượt của vợ Nhưng ánh mắt lại đâm đâm nhìn lên nóc buồn tối tâm Mình có chuyện chi á Thì cứ thật lòng mà nói với tôi Đừng có giấu giếm điều gì hết Tối mình còn nhỏ Suy nghĩ không có được thấu đáo như tôi đâu nhà khé nghẹn lại nơi cổ hồng Cô đâu chỉ nhỏ tuổi hơn ông thôi đâu Mà so ra Cô còn nhỏ hơn cả đứa con trai của Hương Quảng Đang theo đòi bút nghiêng tận trên tỉnh kia kịp Cô nhắm nghiêng mắt Cô nén những quất ức Và bí mật vào sâu tận đáy lòng Tuyệt nhiên không dám đáp lại nửa lời Giờ như đã chìm sâu vào giấc ngủ Trời còn chưa kịp trạng Ông ngoại đã sửa soạn trời nhà từ tờ mờ sáng Chuyện ngoại bến đò cái xậy Vẫn còn trăm mối tơ giò Đám lính lệ cứ thế tới lui bẩm báo không ngớt Khiến cho ông chẳng thấy yên lòng Trong buồn tối Nhà vẫn nằm trên giường Nhưng đôi mắt của cô Đã mở trừng trừng tự bao giờ Cô đã thức trắng đêm qua Lòng dạ bồn trộm như có lửa đốt Chờ cho tới khi chắc chắn Trằng bóng dáng của ông hoài đã khuất xa Nhà mới lật đật ngồi dậy Cô quỳ sụp xuống bên mép giường Đưa tay kéo từ sâu dưới gầm ra Một chiếc thùng gỗ nhỏ đã cũ kỹ sờn màu. Bên trong là mấy bộ áo trắng được do lại thành từng cục nhăn nhúm. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm hát qua khe cửa, ngà kéo từng mảnh giải ra để lộ những dệt đỏ sẫm đã khô khóc, loan lỗ như vết máu. Cô dội vàng ôm chặt mớ áo vào lòng rồi lẻn nhanh ra cửa buồn. Hành lang lúc này còn vắng vẻ, Do đám gia nhân đang quét dọn ngoài sân trước Ngà men theo bờ tường sau nhà Bước chân dội dã hướng về phía cái giếng bỏ quan Nằm khuất sâu trong giường khế Cái giếng ấy lâu ngày không ai dùng tới Miệng giếng phủ đầy rêu xanh và cỏ dại trong u ám vô cùng Cô ném mạnh từng bộ áo xuống lòng giếng sâu Nhìn mấy mảnh dải trắng trôi tổm xuống làng nước đen ngồm Rồi biến mất Quá ra những tiếng khóc nỉ non Ngoài bến sông đêm đêm Khiến cho thằng thổ kinh hồn bạc Día bấy lâu nay Chính là của ngà Đúng thật Cô và thằng Tư lái đò vốn có một mối giao tình cũ sâu đậm Thỏa còn thơ bé Tại nhà phụ mẫu Hai người vốn thân thiết như anh em Cho tới khi ngà về làm dâu Nhà hương quảng Cả hai cứ thế giữ lấy cái lễ nghi Mà nhìn nhau như người xa lạ Cái chết tức tuổi của tư lái đò đã khiến nhà suy sụp hoàn toàn. Cô muốn đốt cho người quen cũ chút tiền vàng bạc nơi bến vắng để linh hồn hắn được an ủi. Nhưng ban ngày cô chẳng dám ra mặt vì sợ tai mắt thế gian nghi kỵ báo lại cho ông hoài. Đêm đến, cô đành khoát lên mình tấm áo trắng, bồi phẩm đỏ giả làm ma quỷ để hù dọa người qua kẻ lại. Cốt để giữ lấy một khoảng không gian riêng tư cho người quá cố Mà không bị ai dồm ngó Thế nhưng cái chết hải hùng của thằng Thổ Lại là một ẩn số mà cô hoàn toàn không hay biết nhà biết mình vô can trong vụ thảm án đó Nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ bổ vây lấy tâm trí cô Nếu ông ngoại cứ tiếp tục truy xét đến cùng Sớm muộn gì những hành tung bí mật của cô Cũng sẽ bị phơi bài ra ánh sáng Và lúc đó, dù có trăm cái miệng, cô cũng khó lòng miệng bạch trước sự nghiêm nghị của chồng. Trời chưa sáng tỏ, mây mù xám xịt đã kéo thấp phủ trùm lên dinh thự. nhà trón ráng trở về từ sau giường. Vừa tới cửa buồn, bỗng khừng lại khi thấy trong phòng mình có một bóng người lù khù trong vô cùng kỳ dị. Tim cô giật thoát Lập tức nghĩ tới hương quảng hoài E sợ rằng ông đã quay lại Vì lòng giấy lên nỗi nghi ngại Cô dội vàng đưa tay Chỉnh lại giặt áo lụa Duốt lại mái tóc cho gọn gàng Rồi mới khép nép bước vào Nhưng khác với suy đoán của hoài Người ngồi bên chiếc bàn gỗ trắc Không phải là ông hoài Dưới ánh sáng lờ mờ Hắt qua khung cửa sổ Cô nhìn rõ mồm một Đó chính là tư lái đỏ Thân người hắn trái đen như than Quần áo tả tơi Dính chặt vào da thịt bầy nhầy Khiến cho ngà lùi lại một bước Đôi tay trùng rảy bấu chặt vào mép bàn Tư nhìn cô với đôi mắt tối thẩm sâu huôn hút Như hai cái hố đen Rồi cố gắng mở miệng phát ra những tiếng ê a nghẹn ngào Hắn muốn nói điều gì đó Nhưng chẳng thể thốt lên thành lời Bởi cái miệng đã không còn lưỡi Hai bàn tay trái xém của hắn đưa lên Rung rung chỉ về phía cô Rồi lại hướng thẳng ra ngoài cửa Với dáng vẽ vô cùng gấp gấp Nước mắt ngạ cứ thế trào ra lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt Nhưng cô chẳng thể không bỏ chạy Vì đôi chân như đã mọc rễ xuống nền gạch tàu Thân hình tư lái đò bắt đầu mờ dần Như làng khối nhạc sắp tan Hắn quay sang mặt bàn Từ đầu ngón tay nhỏ xuống Từng giọt máu đen kịch Hắn gắn sức viết lên Thớ gỗ một chữ Chạy Rồi lại thêm một vệt máu kéo dài Thành chữ đi Viết xong Bóng hình quan khiết đó Cũng dần tan biến vào hư không Nhà bước lại gần Đưa tay chạm thử vào vết máu Lòng cô rối bời Bởi muôn vàng câu hỏi Chạy Chạy đi đâu Vì sao lại phải chạy từ đang muốn cô chạy trốn khỏi điều gì Hay là hung thủ giết người ngoài bến sông Đang nhắm vào cô Vậy hắn là ai Dường như tư lái đò rất gấp gấp Như thể linh hồn đang bị Một thế lực vô hình nào đó thôi thúc Khiến hắn không thể ở lại lâu hơn Để tiết lộ sự thật Về cái chết đầy quan nghiệp của mình Sau một hồi thẩn thờ giữa gian buồn vắng Càng suy xét Nga lại càng cảm thấy lòng mình như lửa đốt Chẳng thể ngồi yên chờ chết Chỉ có cách tìm lại linh hồn của Tư Mới mong thống thị được mọi chuyện Nga dội dàng lau sạch những dệt nước mắt Thai bộ đồ lam giảng dị Như người đi chùa cầu tự Cô gom ít nhang đèn giấy tiền Bỏ vào chiếc rổ nhỏ. Xong xuôi đâu đó. Ngà bước ra sân, cất chồng gọi tên gia đình đang dắt ngựa bên tàu. Ngựa ăn uống xong chưa? Chở tôi đi có chút công chuyện gấp. Ờ, dạ thưa bà. Chẳng hay bà muốn đi đâu để con sắp xếp xe ngựa. Chở tôi ra cái miếu ngoài bia rừng. Tôi muốn thấp nén nhang cầu an cho ông Hương Quảng. Mấy nai Việt Quang ngoài bến cứ rối ren hoài. Tôi thấy không yên trong dạ Ờ, bẩm bà Đường xá ra đó xa xuôi Là vắng vẻ Để con kêu thêm mấy người lính đi theo hầu bà cho chắc chắn Nhà khẽ nhíu mày Giọng có phần gắt gỗng Không cần đâu Tôi đi lễ miếu Chứ không phải đi hội hè gì đâu mà rình răng Ờ, dạ, mong bà thứ lỗi Ông Hương quản có dặn dò kỹ lắm Hãy bà có đi đâu xa đó Là phải có lính tráng canh chừng Thì ông mới yên tâm Dùng mình dạo này loạn lạc Kẻ gian quân hiểm nhiều lắm bà ơi Chẳng còn cách nào khác Nhà đành gật đầu chấp thuận Một lát sau Tiếng xe ngựa lộc cọc rời khỏi cổng nhà Bốn tên lính lệ Giác giáo chạy bộ theo sau Bóng xe in dài trên con đường đất Còn dương hơi sương sớm ẩm ướt Nhà ngồi lặng lẽ trong xe Hai tay siết chặt chiếc vỏ nhang đèn Chừng nửa canh giờ sau Chiếc xe dừng lại trước một ngôi miếu cổ nép mình dưới bóng những cây dầu cổ thụ Người trong dùng vẫn thường gọi đây là Miếu ông ba gốc Một chốn linh thiên Mà dân khắp mấy tổng đều tin phục Ngôi miếu không lớn Nhưng nét cổ kính hiện rõ Trên từng mái ngối rêu phong Dây leo chằn chịch bám đầy Những dách tường sẫm màu khối nhang Qua nhiều năm tháng nhà được lính lệ đỡ xuống xe Cô quay sang dặn dò bằng giọng nghiêm nghị. Tụi bay cứ ở đây chờ ta. Đừng có vào trong mà làm kinh động chúng thanh tịnh. Quấy nhiễu quay linh của thần thánh Thành công bỏ lại đám gia nhân và lính lệ bên ngoài. Nhà ôm vỏ nhang bước vào giang chính. Trong yếu khối hương nghi ngút mịt mù. Tượng thờ phủ màu thời gian quy nghiêm dưới ánh đèn dầu. Cô thành tâm thấp ba nén nhang cấm dầu lư hương sẫm màu trước sân rồi nhanh chóng đi vòng ra phía sau miếu. Nhớ lại lời ông Hoài từng nói, xác của tư lái đò được chôn cất ở cái gò đất cao sau miếu. Nhà men theo lối cỏ mọc lúc đầu người mà bước tới. Thế nhưng khi tới nơi, cô bàn hoàng nhận ra chẳng có ngôi mộ nào cả. Trước mắt cô chỉ là một khoảng đất trống lỗn nhỗn lá khô. Nhà trôi vào quan mang tột độ. Đúng lúc đó, Phía sau cô gian lên tiếng bước chân lạo xạo trên lá. Ngà quay phát lại, thì thấy một chú tiểu nhỏ tuổi, trên dài gánh một bó củi khô, đang thông thả đi ngang. Cô dội vàng gọi giật lại. À, chú tiểu làm ơn cho tôi hỏi chút việc. Cách đây vài ngày á, ông Hương Quản có sai người đem chô một người chết trái ở phía sau miếu này. Sao tôi tìm hoài mà không thấy vậy? Chú tiểu dừng chân, khẽ lắc đầu. Mô Phật Phía sau miếu này Làm việc có chôn ai đâu thí chủ Mấy ngày trước đúng là có người đem sát tới thiệt Nhưng lính lệ nói với sư thầy quản Miếu Là xin được đem chôn sâu Trong cánh đường phía sau Không muốn làm ảnh hưởng tới chốn linh thiên Nên thầy mới cho phép vừa nói Chú Tiểu vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn Chỉ về phía khu rừng tối ôm trước mặt Ở tuốt trong đó đó Lính họ kiên sát vô rừng chôn rồi. Thư thầy có nói chôn gần đây cũng được. Nhưng họ nhất quyết nói người này chết dữ quá. Sợ âm khí nặng nề ám vào miếu. Nên đem đi thật xa. Ngà nhìn theo hướng tay chú Tiểu Chỉ. Phía đó rừng trà một sang sát. Tối tâm tới mức dù là ban ngày. Mà ánh mặt trời cũng chẳng thể len lỗi vào nổi. Cô khẽ hỏi. À, đường đó người thường... Có đi được không chú giả được nhưng màắn r vẻ lắm chẳng mấy ai dám bé m vô đó đâu nhà đứng im liền một lúc lâuhé gật đầu cảm tạm sau một thoáng do dự cô nhìn về phía gian nhà trên nơi đám lính đang chợ rồi lại nhìn vào con đường mịch mụng phía trước cuối cùng dẫn dứt khoát một mình đi sâu vào con đường rậm rạp nơi bóng tối của rừng Đang chực chờ nuốt chững lấy cô Mặt đất ẩm nhão phủ dày một lớp lá mục Khiến cho mỗi bước chân của Nga dẫm xuống Đều phát ra tiếng lép nhép rất hẻ Cô đi chậm Mắt không ngừng dòm ngó xung quanh Ban đầu Nga còn định đánh dấu đường quay lại Nhưng đi được một đoạn Cô chợt nhận ra mình không hề do dự trước ngã rẽ nào Con đường nhỏ dưới chân cứ thế hiện ra rõ ràng Băng qua những dạc cỏ lấp xúp thể tới chỗ có hai lối rẻ Trong lòng cô lại dâng lên Một cảm giác lạ lùng Như có một thế lực vô hình nào đó Đang kéo nhẹ bước chân cô Về một hướng Nhà không thấy ai Nhưng cứ thế mà đi thẳng Một mạch Cho tới khi dừng lại trước một gọ đất thấp Nhô lên giữa khoảng trường trống Đây hẳn là mộ Của tư lái đò Nhưng cảnh tượng trước mắt Lại khiến cho cô kinh hải Quanh gò đất Là bốn cọc gỗ trái xém Cấm ở bốn góc Trên mỗi đầu cọc Buộc những sợi dây thừng căng ngang qua nhau Thành hình chữ thập Quay kính lấy ngôi mộ ở giữa Hệt như một trận đồ Một luồng gió nhẹ thổi qua Làm mấy lá bùa trên dây thừng Rung lên khe khẽ Mang theo mùi hôi nồng nặc Và thanh tửi sọc thẳng vào mũi Ngà nhăn mặt Cúi thấp người che mũi Rồi thử kê xác xuống mặt đất Mùi thối khấm ấy bốc lên ngay dưới chân cô Sau một thoáng do dự Cô đưa tay cào nhẹ lớp đất mềm ẩm trên gò mộ Chỉ cần gạt dài lớp lá mục Và bùng sẫm màu sâu xuống Chưa đầy hai bàn tay nhà đã chạm phải một thứ gì đó mềm nhỏ Cô giật mình lùi lại Nhìn thấy một góc tấm chiếu cũ từ từ lộ ra. Đó chính là tấm chiếu dùng để quấn sát người chết. Ngôi mộ được chôn cất vô cùng sơ xài, không quan tài, không hố sâu chôn kính. Như thể người ta muốn làm cho xong chuyện. Khi Ngà dùng sức gạt hết lớp đất bên trên, gương mặt chẳng còn nhận dạng được của tư lái đò hiện ra, khiến cho cô đau xót nứt nghẹn. Trận địa phù chú này dường như cốt để ngăn cản vong hồn được nhập thổ an linh. Bắt người chết dù nằm xuống, vẫn phải chịu cảnh lạnh lẽo quang khiên. Nghĩ tới việc đem sát Tư lái đò tới đây chôn cất chính là do lệnh của Hương Quảng hoại Lòng ngà bỗng lạnh buốt Nếu thật sự ông là người bày ra cái trận đồ tàn ác này, thì cái chết của Tư chắc chắn có dính liếu tới ông. Một khả năng đáng sợ trật hiện ra trong tâm trí cô, Như người vừa tỉnh khỏi cơn mi Chẳng lẽ tất cả những giao tình cũ Và hành tung bí mật Bấy lâu nay của cô Thương quảng hoài Đều đã thấu tận tâm can rồi hay sao Nga lùi lại Tim đập loạn xạ Như muốn nhảy khỏi lòng ngực Lúc này mỗi ý định Tìm hồn tư lái đò Để hỏi hang sự tình Đều tan biến Nhường chỗ cho nỗi sợ hãi tột cùng Đang bóp nghẹn lấy tâm can Trong đầu cô bây giờ chỉ còn dăng dẳng hai chữ chạy đi mà Tư đã dùng máu để lại trên mặt bàn gỗ. Bây giờ thì Nga đã thấu rõ cô cần phải chạy trốn khỏi kẻ nào. Cô quay lưng cắm đầu cắm cổ chạy sâu vào giữa rừng. Cô chạy đại một hướng, chẳng thiết định dị phương trời. Chỉ mong sao càng xa cái gò mộ đầy bùa chú đó càng tốt. Chạy mãi, chạy mãi. Cho tới khi đôi chân rã rời Hơi thở đứt quảng vì kiệt sức nhà bỗng khận lại Khi một bóng người lù lù Bước ra từ sau gốc tràm cổ thụ Trước mặt Đó là một tên lính Trong nhà hương quảng Mà sáng nay đã đi theo cô Hắn đứng chắp tay sau lưng Ánh mắt nhìn ngà bình thản đến lạnh lùng Như thể đã đứng ở đây Chực chờ từ bao giờ Bấm bạc Tới giờ ta phải về rồi. Nga dội ép mình vào thế bình tĩnh. Cô gượng gạo đắp. Ờ, tại tôi đi sâu quá nên bị lạc đường. Chị chẳng hay lối ra phía nào. Tên lính không đáp lời. Hắn chỉ bước đi ngay sau lưng Nga. Như thể đang áp giải một tội nhân. Suốt quãng đường trở về. Nga ngồi lọt thởm trong xe ngựa. Không nói được câu nào. Về tới nhà thì trời đã xế chiều Nắng chiều hát bóng dài trên sân gạch Gia nhân đã bài sẵn mâm cơm Trong gian nhà chính Chén đũa ngay ngắn Tô canh còn bốc khối hệt như mọi ngày Nhưng khi ngồi xuống trước mâm cao cổ đầy đó nhà chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát Một nỗi kinh hoàng vô hình Từ nền gạch tàu Thấm lên tận đỉnh đầu Cô hiểu rằng Mọi chuyện đã không còn cách nào cứu giãn. Hương quảng hoài nhất định đã biết hết tất cả rồi. Cô ngồi thẩn thờ trước mâm cơm. Cho tới khi bóng tối sập xuống, phủ trùm gian nhà chính. Cơm canh đã ngủi ngắt từ bao giờ. Vậy mà cô vẫn chưa động đũa lấy một lần. Lòng dạ héo hon như tàu lá chuối gặp cơn nắng hạn. Trong tâm khảm, Ngà tự thấy mình chẳng khác nào con cá nằm trên thớt Chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi lưỡi dao rơi xuống Để kết thúc một kiếp người đầy rẫy lỗi lầm cha nhân trong dinh đi qua đi lại Nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai dám hé môi hỏi hang lấy một lời Không khí nặng nề tới nghẹt thở Ngà hiểu rõ Tất cả sự tĩnh lặng này Chỉ là để chờ đợi hương quảng quài trở về Ông cố ý về thật trễ Để bóng tối và sự im lặng Bào mòn đi chút can đảm cuối cùng của cô Tới khi tiếng bước chân quen thuộc Nệnh xuống sàn gỗ ngoài hiên nhà gian lên đều đặn nhà dường như chẳng còn hơi sức để thở Ông hoài bước vào Kêu mặt ông vẫn giữ nét hiền lành Điềm tĩnh như mọi ngày Nhưng chính cái vẻ thanh thản đó Lại khiến cho Nga kinh sợ Không đợi ông lên tiếng. Cô đã dội dàng quỳ sập xuống nền gạch tàu. Hưng quảng hoài chậm rãi ngồi xuống ghế. tay thông thả châm lửa vào cái tổ thuốc bằng ngọc xanh lục. Ông trích một hơi dài. Rồi thông dông thổi ra một làng khối trắng đục. Dương dấn khắp gian phòng. Đôi mắt ông lúc này mới nhìn sang người vợ trẻ. À, sao đang ngồi yên lạnh á. Mà em lại quỳ Em mần chuyện chi mà kỳ cục vậy em, em xin mình Mình đừng hành hạ tinh thần của em nữa Em sai rồi Mình ơi Em biết lỗi em rồi Em nói cái gì kỳ cục vậy Tôi đã làm gì em đâu Mà em phải khóc lóc thảm thiết như vậy Nghĩ tới cái chết tức tửi của tư lái đòa Lại nhớ tới gò mộ bị yểm bùa phong ấn giữa rừng sông Nga không kìm được Mà dập đầu xuống đất liên hội Tiếng trán chạm vào gạch tàu Giang lên nghe chát chúa Mạnh tới mức đầu óc của ông ông Máu tươi bắt đầu rỉ ra Ông hoài bây giờ mới cúi xuống Đỡ Nga đứng dậy Ông áp sát mặt mình vào tráng cô Hơi thở nồng mùi thuốc Phả vào da thịt Em có biết Tôi ghét nhất trên đời này Là thứ gì không Ông rích thêm một hơi thuốc Rồi phở thẳng làng khói trắng vào mặt cô Khiến ngạ ho lên sạc sụa Tôi ghét nhất là cái quân phản bội Cái ngữ nói láo không chấp mắt trước mặt tôi Tôi đã cho em biết bao nhiêu là cơ hội Để quay đầu Cây mà em làm tôi thất vọng quá Em chẳng nhất quyết hẹn họ với thằng Tư Em ngủ với cái thằng lái đỏ đó sau lưng tôi Bao nhiêu lần rồi Căn nhà lúc này lặng ngắt như tờ Chỉ còn tiếng thở dài sườn sượt của hương quảng hoài Ông muôn tay Giọng nói chất chứa sự khinh miệt Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Tôi cho cha má em nhiều bạc như vậy Mà họ không dám nhận Lại phải nhất quyết dời đi dùng khác mà ở cho bằng được Có đứa con như em Thiệt đúng là làm họ sầu bạc cả đầu đó Nghe tới đó Gương mặt ngà tái xanh như xác chết Cô hiểu rõ hơn ai hết Những gì đã xảy ra với tư lái đỏ Cô dĩ nhiễn không còn đường nuôi cũng chẳng bao giờ còn nhận được sự tha thứ từ Hương Quảng Hoài. Nhà lúc này như kẻ đứng bên bờ vực thẩm, nhưng vẫn khao khát được thấu thị mọi lẽ trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cô nhìn vào đôi mắt lành lẽo của ông Hoài, mà hỏi, Vậy tôi có thể biết, vì sao mình lại ra tay với thằng Thổ hay không? Coi như... Coi như cho tôi được tỏ tượng Trước lúc lìa đời Ông Hoài thông thả gợt đầu Nhìn xa xăm Như đang nhớ lại Thằng thổ đó hả Tôi xài nó đi trừ khử thằng tư đó chứ Cổ nổi cái hạng đó láo quá Nó nghĩ nắm được thớp của tôi rồi Xanh tâm tham lầm Cứ bám theo mà đòi hỏi đủ thứ. Nào là chức quan nhỏ trong dụng. Nào là dòng vàng bạc cẳng. Thấy nó phiền quá. Nên tôi cho nó đi theo thằng Tư. Đêm đó, nhà bị nhốt vào căn buồn tối phía sau dinh thự. Cô ngồi bó gối dưới nền đất lạnh. Lưng tựa sát vào dách gián. Kể từ lần gặp được linh hồn cháy xém của Tư, Tự nhiên chẳng thấy hắn hiện về thêm lần nào nữa. Có lẽ đó là chút khơi tàn cuối cùng mà hắn dùng để cảnh báo cô trước khi vĩnh viễn bị giam cầm. Nghĩ tới việc Tư đã hy sinh để giúp mình, mà Ngà chợt bừng lên ý chí. Cô không thể buông xuôi. Cô phải sống để báo thù cho Tư. Nhà ghé mắt nhìn qua khe cửa gỗ, thấy bóng một tên gia đình Đang đứng gác dưới ánh đèn tù mù Cô khẽ cất giọng thỏa thẻ Anh ơi Anh ơi Bên ngoài im lặng một hồi lâu Rồi tiếng gặn của tên gia đình vọng vọng Bà đừng có gọi mất công Ông Hương Quảng dặn kỹ lớp Không ai được phép mở cửa Dù bất cứ lý do gì Nhà vội vàng tháo cây trăm vàng trồng Trên mái tóc rối Rồi tháo luôn cả đôi dòng ngọc quý giá Đang đeo trên tay Luồn qua khe cửa hẹp Anh ơi anh nhìn cho kỹ đi Mấy món đồ này Dư sức cho anh sống sung sướng cả một đời Anh chỉ cần hé cửa thả thôi ra Tất cả thứ này đều thuộc về anh Ngà dừng lại một chút Để quan sát phản ứng của hắn Rồi tiếp lời Với giọng đầy toan tính Còn nếu như anh đủ can đảm làm chứng cho những điều tàn độc mà anh đã chứng kiến trong cái nhà này hồi chịu tôi hứa sẽ cho anh nhiều hơn vậy nữa ông Hương quản không phải hạng nhân đức như thiên hạ dẫn lầm tưởng ông ta là kẻ sát nhân không gớm tay thằng Tư chết cháy đã đạnh ngay cả thằng Thổ trung thành bấy lâu nay mà ông ta cũng nở hạ độc thủ thì hạng gia nhân như anh sớm muộn gì cũng tới lượt bị trừ khử đi bịt đầu mối thôi Tên gia đình cuối đầu nhặt lấy cây trăm vàng lấp lánh dưới ánh đèn. Lòng hắn bắt đầu sao động mạnh mẽ trước khối gia tài bất ngờ và nỗi sợ hãi về một người chủ tan độc. Ngà thấy mừng thầm trong bụng, bồi thêm một câu. Anh giúp tôi lần này. Chỉ cần cái danh giả tạo của Hương Quảng Hoài sụp đổ, tiền bạc rất đai thiếu gì chỗ cho anh hưởng dụng. Diễn cảnh về một cuộc đời vinh qua, Đã hoàn toàn thu phục tâm trí của kẻ tôi tớ Hắn nhìn quanh quất một dòng đầy dẻ cảnh giác Rồi lén lúc hé mở then cửa Bà đi lẹ đi Đừng để ông hãy biết Nếu không chắc cái mạng của tôi chết trước cả bà nè Nhà gần như lao ra khỏi căn buồn tối Trước khi biến mất Giờ bóng đêm mịt mồm của giường cao Cô quay lại nhìn hắn Bằng ánh mắt cương quyết Anh nhớ cho kỳ Sáng mai khi mặt trời lên Tôi sẽ tập hợp bà con Ngay tại miếu ông Ba gốc Để nói rõ mọi chuyện Lúc đó anh nhất định phải ra mặt làm chứng Để tự cứu lấy mạng mình Hần đông vừa hé Bỗng tiếng trống nơi miếu ông Ba gốc Nổ lên dồn dập Tiếng trống nặng nề quy nghiêm Dội qua mặt sông cái xậy Giang thấu tận những cái xóm nghèo Giang con rạch Người dân đương lúc ngủ sai Cũng phải giật mình bần tĩnh Bởi ai nấy đều rõ cái lệ ở đây Trong miếu chỉ gõ Khi trong tổng có chuyện lớn Chẳng một ai dám coi thường Chẳng bao lâu sau Bà con lối sớm đã lục đột kéo tới Người ta không khỏi kinh hãi Khi thấy ngà đang đứng ngay cổng miếu đầu tóc rối bời Kéo theo giặc áo lụa sọc sạch Trời đất ơi Sao bà Hương Quản lại ra đồng nỗi này Mới hừng sáng bà đã đánh trống động chúng tôi Là có chuyện gì hệ trọng vậy Nhà nắm chặt dùi trống, đôi bàn tay run rảy chất chứa nổi căm hận. Tôi khẩn cầu bà con tới đây, để nói rõ một chuyện minh bạch. Nếu không nói ra, tôi thấy mình có lỗi với dòng linh người khuất mặt và có lỗi với lương tâm của bà con quá. Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán. Nhà hít một hơi thật sâu, cánh tay gầy gột, chỉ thẳng về hướng cánh trừng tối tâm sao miếu. Mẫu thằng thứ lái đỏ Không hề được ông Hương quản cho chôn cất tử tế Ở ngò đất cao như lời ông nói Mà thực chất á, Chính tay ông đã yểm nó dưới lòng đất lạnh Giữa cánh trừng này Chẳng cho linh hồn được siêu thoát à, Bà nói bậy Ông Hương Quản vốn tiếng nhận đức Ông đã xài lính lệ đem chôn cất thằng Tư đàng hoàng Ai mà chẳng hay chứ Không có chôn cất Không có nhập thổ an linh chi hết Ông dùng bộ chú im nó xuống đất Cốt là để trả thù cá nhân Chính ông Hưng Quảng Hoài đã sát hại thằng Tư cho còn cả thằng Thổ nữa Cả sân miếu bỗng chốc ồ lên dữ dội Tiếng sì xào gian động cả một dùng Ngà lại thiêu dịch Tôi chỉ vô tình nghe lén được chuyện tàn độc đó Cho nên mới bị ông đổ lên đầu Cái tội thông dâm với thằng lái đọ Học bộ nhỏ danh dự Ông bỏ đôi tôi mấy ngày mấy đêm trong buồn kho Định bộn khiến tôi chết Dần chết mòn cho im chuyện Bà con nghĩ coi Tôi đường đường là bà Hương Quảng Chinh qua phố quý không hết Dạ dột gì mà tôi đi làm cái chuyện đòi bại Thông dâm với thằng lái đò hẹn mọn đó chứ Một ông già trong làng bước ra Mặt mày nghiêm trọng lắm Bà nói vậy Cũng chỉ là lời nói từ một phía Bằng chân độc Mà bà dám cáo buộc ông Hương Quảng Giữa chốn công đường của thần Linh như thế này Có chứ Bà con cứ diệt vào rừng Mà coi cho rõ thực hư Xác thằng Tư bị trông cạn lắm Nằm tơ hơi với lớp bụng lá mục Mặc cho thú trừng bao vào cắn xé Kinh khiếp vô cùng Đám đông lại bắt đầu xì rầm Đúng lúc ấy Từ phía sau có một người đàn ông lẫn thửng bước ra Đó là Hương Thân Bảy Kình Kẻ giống nổi danh là đối thủ truyền kiếp của ông Hoài Nhiều năm nay vẫn thua thiệt Trong việc tranh đoạt chức dị Thấy đối phương gặp nạn, đôi mắt ông ta sáng lòa dẻ khoái trá hèn hạ. Bãi kình vút trâu, cất giọng oanh vàng. Nếu như lời bà Hương Quản đây là sự thật đó, thì tôi chẳng ngại gì mà không cho tôi tớ vào rừng kiểm xét trắng đẹp. Nói đoạn, ông ta ra lệnh cho đám gia nhân đi thẳng vào rừng, rồi quay sang nhìn ngà với ánh mắt dò xét. Vậy còn chuyện thằng Thấu là sao Xin bà Hương Quảng hãy nói cho rõ Để bàn dân thiên hạ cùng tỏ tượng nhà thoáng khận lại Đôi mắt cô đảo quanh đám đông tìm kiếm Nhưng tên gia đình mà cô mua chuột Vẫn bặt vô âm tính Một nỗi bất an len lõi vào tim Nhưng ngà vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh à, Trong nhà ông Hương Quảng Có người tận mắt chứng kiến mọi sự Hôm nay chính người đó sẽ tới đây để làm chứng trước mặt bà con và thần linh nơi này. Nghe vậy, nhiều người bắt đầu nhìn nhau bán tính bán nghi. Thế nhưng thế dáng dễ dứt khoát của ngã. Lại thêm chuyện hai vụ án mạng gần đây, Hương Quảng Hoài vẫn im liềm chưa phân xử rõ. Lòng dân bắt đầu lung lây mạnh mẽ. Giữa lúc tiếng xì xào đương hồi náo động, bóng một đoàn người từ xa lửng thưởng tiếng lại. Dẫn đầu là ông hoài. Ông bước đi khoan thai. Mình vẫn áo dài sẫm màu chỉnh tề. Hai tay chấp sau lưng. Phong thái tự tại như không có chuyện chi hệ trọng. Ánh mắt ngà lập tức đảo quanh đoàn người. Rồi cô mừng rỡ nhận ra tên gia đình đã lén mở cửa buồn tối thả cô đi đêm qua cũng lũi thủi đi theo sau. Trong lòng cô khắp khởi hy vọng. Tới rồi. Người làm chứng của cô tới rồi Nhưng niềm hy vọng ấy Chỉ dựa nhen nhóm đã tắt liệm Tên gia đình bước ra giữa sân miếu Rồi bỗng quỳ sập xuống Trước mặt bàn dân thiên hạ dâng lên mớ vàng dòng Cùng cây trăm lấp lánh Bảm bà Tôi xin trả lại cho bà số vàng ngọc này Tuy tôi là phận tôi tứ Nhưng không thể mần trái lương tâm Bà buôn lời điêu hoa Hải ông Hương quán được Nói đoạn, hắn quay sang phía ông Hoài kính cẩn Ông Hương vốn có ẩn đức với tôi Lại có công với cả cái xứ này Bà mừng vậy thiệt là ác đức quá rồi bà ơi Trong khoảnh khắc đó, tai ngà như ù đi Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên xa xăm mờ mịch Ông Hoài bước lên vài bước, trút một hơi thở dài Rồi chắp tay cuối nhẹ với bà con lối sớm Trước nhất Tôi xin lỗi bà con Vì chuyện trong nhà Mà lại mận kinh sư động chúng tới giường này Thiệt tình tôi cũng không hiểu Vì sao bà nhà tôi Lại ra nông nổi như vậy nữa Nhà đứng trên bậc cao Mặt mũi tái mét không còn giọt máu Đúng lúc đó Một viên đá từ đâu bay tới Đập mạnh vào người cô Từ trong đám đông Một người đàn bà dắt theo hai đứa nhỏ Hớt khải lao về phía trước tay chỉ thẳng vào mặt ngà Là mày Chính là mày rồi Cái dáng dấp này Cái tiếng nói này Chính mày là đứa giả thần giả quỷ Khoác áo trắng hù dọa vợ chồng tao suốt mấy đêm rồng Ở ngoài cái bến cái xệ chứ không ai vô đây hết á Nhà bàn quàng nhận ra Đó chính là vợ con của thằng Thổ Người đàn bà ấy ôm chầm hai đứa con Mà gạo khóc thảm thiết Chính mày đã hại chết chọc tao Trọc ơi là trời Chọc tao có tội tình trí với mày Mà mày đỡ lòng nào ra tay tàn độc như vậy Bà kéo hai đứa nhỏ Quỳ sụp xuống dưới chân ông Hoài Ông Hương quả ơi Xin ông mận chủ Đổi lại công bằng cho mẹ con con Ông Hoài lập tức đưa tay ra hiệu cho gia nhân Đỡ người đàn bà vậy Ông quay lại nhìn bà con Giọng trầm buồn Như chưa đựng nổi xót xa Thiệt ra chuyện này Tôi cũng vừa tra xét được Thằng Thổ với thằng Tư Chúng đã có xích mít từ lâu Về chuyện bến bãi Thằng Tư muốn mở rộng cái bến đò Để có chỗ lạc nghiệp lâu dài Nhưng thằng Thổ cứ nhất quyết quay phá Vì muốn phân chia lấy miếng ăn Mà thằng Tư cứ giữ khư khư Nên thằng Thổ đã âm thầm Rồi ra tay giết người Đám đông ồ lên kinh ngạc Ông Hoài lại liếc nhìn ngà một cái đầy ẩn ý Còn thằng Tư lái đò Lại chính là nhân tình của vợ tôi đây Sau khi thằng Tư bị hại Bà nhà dị sinh lòng quán hận Mà bài trò ma quỷ Khiến cho thằng Thổ hồn siêu phách lạc Chờ khi nó sơ xảy, bà đã ra tay hạ thủ, báo thù bằng đúng cái cách mà nó đã mần chi nhân tình của bà. Những lời lẽ ấy sâu chuỗi với nhau một cách đàng hoàng mạch lạc đến mức chẳng có ai cảm thấy có chi sai quấy. Đúng lúc đó, mấy tên lính của hương thân Bảy Kình từ phía rừng hớt hải chạy về. Một tên ghé sát tay Bảy Kình nói thầm điều gì đó. Sát mặt bãi kình bỗng chốc tối xăm lại Ông ta nhìn nhà một cái đầy khinh bỉ Rồi giận dữ Phải góc áo bỏ đi mất dạng nhà thấy vậy Tuyệt vọng chạy xuống nắm lấy tay Tên gia đình của bãi kình Sao rồi? Có, có đúng như lời tôi nói hay không? Ông Hương quả không hề trông cất thằng tư đàng hoàng tử tế có phải không? Tên gia đình lập tức khớt tai Nga ra Hắn giọng giạc nói lớn cho mọi người cùng nghe Bà Hương quản được có diễn kịch đó Tôi vừa mới coi xét kỹ càng rồi Tuy mộ không đặt sau gò miếu thiệt Nhưng mà ngôi mộ trong rừng kia khang trang lắm Ông Hương thiệt đúng là bậc Phật sống đó Đối xử với kẻ nhân tình của vợ Mà chẳng hề có chút tâm báo thù nào Cả đám đông lại ồ lên tán thưởng đức độ của ông Hoài Đôi chân ngà rung rảy Trồi ngồi phịch xuống đất ánh mắt cô vô hồn nhìn quanh Đối diện với những gương mặt phẫn nộ Đang muốn nuốt dẫn lấy mình Ngà nhìn thấy ông thầy canh miếu bấy lâu Dẫn đứng lặng thinh bên bàn thờ Cô bèn nhào tới Gần như quỳ sập xuống Mặt khẩn này Thầy thầy ơi, thầy có phép thông linh Có thể tỉnh hồn người quốc mặt lên đúng không thầy Xin thầy hãy gọi thằng tư lái đỏ lên đây Cho rõ trắng đen Nó chết quang ước thấu trời Nó là người thấu thị mội lẽ thầy ơi Ông thầy canh miếu nhíu chặt đôi mài thanh mảnh. À, chuyện âm dương cách biệt, đâu phải muốn là thỉnh là gọi đồ thi chủ. Thế nhưng đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào, cũng muốn chứng kiến cái gọi là tâm linh. Thầy ơi, mình cứ thử đi thầy, chúng con cũng muốn biết phải trái ra sao. Trước áp lực của dân làng, ông thầy xoa tráng đầy mỗi mệt, gật đầu chấp thuận ngọn đèn dầu trong điện thờ được hạ thấp xuống không gian bỗng chốc trở nên thâm u tịch mịch ông thầy đốt nhang miệng lâm râm độc chúng khối hương cuộn tròn đi mờ mịch cả gian điện một lúc sau ông đứng im lờ đợi mắt nhìn chăm châm vào khoảng không vô định như đã thấy được điều gì kinh khiếp lắm Ừ à Thế thấy hôm thằng tư lái nọ rồi có phải không Ông thầy khẽ gật đầu. Nga dội nói Thầy đừng kêu nó nói. Miệng nó bị ông hưng quản cắt lưỡi rồi. Không có nói được đâu. Thầy hãy bắt nó giết lên cây cục điện thờ này nè. Cho thiên hạ cùng tường tận. Cả sân miếu nín thở chờ đợi trong sự hãi hùng. Một lúc sau Trên thân cây cột gỗ liêm Bỗng từ từ rỉ ra một dệt đỏ sầm. Như có một bàn tay vô hình Đang cầm quyết nhục Mà đồ lại từng nét một. Chữ hiện ra chậm rãi Nhà nín thở nhìn theo Cho tới khi năm chữ hiện lên Rõ mồn một Hương quảng hoài Vô tội Cả đám đông ồ lên một tiếng Thế là mọi sự đã rõ Nay lại càng thêm minh bạch Nhà trợn tròn đôi mắt Thần trí điên đảo Không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy Không thể nào Tân ơi Sao anh lại mận dạy với tôi Hương Quảng Hoài lúc này bỗng cúi đầu thật thấp Đồ dài run rung Như đang gánh chịu một nỗi đau đớn tột cùng Ông thở dài một hơi đầy não nị Thôi đi Tới nước này rồi Thì tình nghĩa đôi ta cũng đoạn tuyệt Từ nay về sau Trong cái tổng này không còn bà Hương Quảng Ngà nào nữa hết Bọn bay nhốt con Ngà vào ngục thất Đợi tới ngày hợp tổng, đem ra xử tội trước mặt bà con lối sốc. Hai tên lính bước lên áp giải ngà đi. Cô không hề chống cự, chỉ đứng đờ ra như một pho tượng đá. Ánh mắt trống rỗng nhìn trân trân vào cây cột gỗ, vẫn còn dương dệt máu khô. Phải chăng đến cả linh hồn của Tư cũng đã phản bội cô? Hay đây chính là cái giá phải trả? Cho kẻ đã lỡ bước chân Vào con đường ngoại tình Đầy tội lỗi Kể từ hôm đó Ngà quá điên thật sự Cô cười nói lãm nhảm một mình Tóc tai bù xù Miệng lúc nào cũng gọi tên Thằng Tư lái đò trong cơn mê dại Cuối cùng ông Hoài Cũng rủ lòng lân mẫn Mà cho thả cô ra Ngà lang thang khắp các ngõ sớm Khi thì ngồi bần thần ngoài bến sông Lúc thì đứng trước miếu ông Ba Góc mà cười ngây dại. Đêm đó khi dạng vật đã chìm vào giấc ngủ yên, Hương Quảng Hoài một mình bước ra sau miếu. Ông đốt bỏ lá bùa vàng. Ngay lập tức một làng khối nhạc thoát ra. Linh hồn của Tư hiện lên trong tích tắc rồi bỏ chạy vào màn xương đen kịch. Để thoát khỏi sự giam cầm xiện xích của Hương Quảng Hoài, được chuyển kiếp đầu thai Mà không phải chịu cảnh hồn siêu phách tán từ lái đò đã chọn cách phản bội lại ngà Để mong cậu lấy sự tự do cho riêng mình Có lẽ trong những năm tháng qua Cảm giác kích thích khi dụng trộm sau lưng một quan lớn Đã khiến hắn quên mất rằng Mình đang đùa giỡn với tử thần Và hương quảng hoài Kẻ nắm trong tay cả một vùng đất rộng lớn như thế này Chưa bao giờ là một người chịu thiệt thòi Hay để kẻ khác qua mặt mình Mà không phải trả giá đắt Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Trị vợ ngoại tình Một sáng tác của Kiều Chinh